Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net, cũng như số phòng của cô ta tại khách sạn. Ở bên ngoài đồn công an lúc này, Chiến và Phong đều đã có mặt và đang chờ ở bên ngoài phòng chờ khi tượng tá Lâm đang hỏi cùng một phạm nhân được cho là nguy hiểm, chính là Lan đang ở bên trong. Bé Thảo cũng đã được Phong gửi gắm lại cho ông bà nội chăm sóc. Các nạn nhân còn sống sót trong cuộc đuổi giết của Lan hiện nay vẫn còn sống, cũng đã đều được phía công an triệu tập tới đồn công an để mà hợp tác điều tra. Thấy Nhật bước nhanh từ bên trong ra ngoài, vốn là đồng nghiệp cũ nên Phong đã liền bước tới trước mặt của Nhật. Phong gấp gáp hỏi: "Bên trong có Thượng tá Lâm, đã bắt cô ta nhận tội chưa? Cô ta có hợp tác với ông Lâm hay không?" Nhật trả lời: "Cô ta đã nhận tội danh giết người về mình rồi, không hề có dấu hiệu phản kháng hay là che giấu điều gì cả, ngược lại cô ta còn nói rằng có bằng chứng có thể buộc tội về Long và Hải cùng những người có liên quan về những tội ác mà họ đã làm. Giờ tôi đang đi lấy những chứng cứ do cậu ta cung cấp đây." Phong vội nói nhanh. "Cậu cho tôi đi theo có được không? Có việc tôi cũng có thể hỗ trợ cho cậu được." Nhật vội gật đầu. "Được. Vậy thì cậu hãy đi cùng tôi, phải nhanh lên, nếu không chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu." Phong và Nhật rời khỏi đồn công an lên đường hướng thẳng đến khách sạn nơi mà Lan đã ở những ngày qua tại Việt Nam. Bước vào bên trong khách sạn khi tới nơi, Nhật đưa thẻ ngành của anh cho nhân viên khách sạn biết và hợp tác cùng anh việc sẽ cùng lên phòng của Lan. Cánh cửa phòng của Lan được mở ra bởi một nhân viên phục vụ buồng trong khách sạn. Bước vào bên trong, không quá khó để Nhật có thể tìm được vị trí của chiếc cặp đựng giấy tờ được cho là những chứng cứ mà Lan đã nói. Nhật và Phong đã tìm được chiếc cặp có chứa tài liệu và rất nhiều những hình ảnh đã chụp lại bên trong chiếc cặp. Hơn nửa giờ đồng hồ sau đó, chiếc cặp cũng được nhật đặt trước mặt của ông Lâm. Nhẹ nhàng mở chiếc cặp ra xem, ông lặng lẽ im lặng quan sát kỹ từng bức ảnh ở bên trong và ánh mắt của ông lúc này đã không có giấu được sự tức giận, được cho là đã đạt được đến mức cao nhất. Ông nắm chặt hai bàn tay lại, tức giận. Ông Lâm nói, bọn khốn nạn này, chúng đúng là không có cái trái tim của một con người mà. Quay ra phía ngoài, ông Lâm gọi lớn. Cho tới khi Nhật bước vào bên trong phòng, Thượng tá Lâm đã liền nói: "Cậu đưa cô ta về buồng giam, những người còn lại đã được triệu tập đến hết chưa vậy?" Nhật liền trả lời ông Lâm: "Dạ thưa chú, tất cả đều đã có mặt rồi ạ. Xem ra bọn họ đều tỏ ra sợ hãi việc gì đó thưa sếp." Đập mạnh những tài liệu cùng những bức ảnh xuống giấy mặt bàn, ông Lâm hét lên: "Lập tức bắt hết những kẻ đó lại. Vụ án này đã đến lúc phải được đưa ra ánh sáng rồi, để chúng nhận nhơ ngoài vòng pháp luật trong suốt những năm qua." quả thực là lỗi của chúng ta đấy. Theo lệnh của Thượng tá Lâm, Nhật cùng các đồng nghiệp lập tức bắt tất cả những người có liên quan tới Lan cũng như Oanh trong vụ án năm xưa. Trước những bằng cứ đã quá đầy đủ được Lan cung cấp, ông Lâm nhanh chóng đưa những kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của công lý và bọn chúng đều đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Còn về phần của Lan, ông Lâm đề xuất xin được giảm án tử hình xuống còn chung thân. Phong và Chiến cũng đã ở lại đồn công an làm việc sau hơn 10 năm rời khỏi nơi này. Căn nhà cũng đã được chiến mời sư thầy trên chùa về để cầu cho linh hồn của Bành được siêu thoát. Tuy Phong không có mấy tin vào những cái việc mà chiến đang làm, nhưng bản thân của Phong cũng không có thể chứng minh được, một sự việc vô cùng kỳ lạ đối với anh chính là từ khi chiến mời sư thầy về cầu siêu cho linh hồn của Bành. Từ đó về sau, Phong hoàn toàn không còn hay gặp Bành bất cứ một lần nào nữa. Việc tìm anh